Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 3 của cuốn sách 50 sắc thái phần đen. Một điều hay ho khi không có xe riêng là trên đường đi làm bằng xe bus, tôi có thể cắm tai nghe vào iPad để trong túi xách và nghe tất cả những giai điệu ngọt ngào mà Christian đã tặng. Đến lúc tới chỗ làm, trên mặt tôi đã trình ình một nụ cười ngớ ngẩn nhất. Jack ngẩng lên nhìn tôi ngạc nhiên. "Chào buổi sáng Anna, trông cô rạng rỡ quá." Lời nhận xét của anh ta làm tôi bối rối. Thật là không thích hợp chút nào. Đêm qua tôi được ngủ ngon, cảm ơn Jack, chào buổi sáng." Anh ta nhíu mày. "Cô có thể đọc chỗ tài liệu này cho tôi và viết báo cáo về chúng trước giờ ăn trưa không?" Anh ta đưa cho tôi bốn tập bản thảo, trước vẻ mặt hãi hùng của tôi, anh ta nói thêm, "Chỉ đọc những chương đầu thôi." "Chắc chắn rồi." Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, còn anh ta đáp lại bằng một nụ cười rộng mở. Tôi bật máy tính lên để bắt đầu làm việc. Uống nốt cốc latte và ăn một quả chuối. Có một email từ Christian. Từ Christian Gray. Chủ đề Giúp anh đi. Ngày. Ngày 10 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 05. Tới Anastasia Steele. Anh rất hy vọng rằng em đã ăn sáng. Đêm qua anh nhớ em lắm. Christian Gray. CEO Gray Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele. Chủ đề Những cuốn truyện cũ, ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 33 phút tới Christian Grey. Em đang vừa ăn chuối vừa gõ máy tính đây, vài ngày nay em không ăn sáng rồi, nên đây là một bước tiến bộ đấy nhé. Em yêu ứng dụng thư viện nước Anh lắm, em đang bắt đầu đọc Robinson Crusoe và dĩ nhiên em yêu anh. Giờ thì để em yên đi, em đang cố gắng làm việc mà. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hyde. Biên tập viên SIP Từ Christian Grey Chủ đề Em chỉ ăn có thế thôi sao? Ngày Ngày 10 tháng 6 năm 2011 8 giờ 36 phút Tới Anastasia Steele Em có thể làm tốt hơn thế Em cần phải có năng lượng để văn nài mà Christian Grey CEO Grey Enterprise Holdings Từ Anastasia Steele Chủ đề Kẻ phá đám Ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 39 phút tới Christian Grey. Ngài Grey, tôi đang cố gắng làm việc để kiếm sống nhé và chính ngài mới là kẻ phải van nài. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hai, biên tập viên SIP. Từ Christian Grey, chủ đề có sợi thì lam, ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 46 phút. tới Anastasia Stili. "Sao nào, quý cô Stili, tôi thích thách thức mà." Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Tôi ngồi đó, gầy nhanh nhở với cái màn hình như một kẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi còn phải đọc mấy chương tài liệu và viết báo cáo về chúng cho Jack. Đặt đống tài liệu lên mặt bàn, tôi bắt tay vào việc. Buổi trưa, tôi vào một cửa hàng bán đồ ăn ngon tuyệt để chén một chiếc sandwich thịt bò hun khói tẩm gia vị và nghe nhạc trên iPad. Đầu tiên là Nitin Sawhney với một bản nhạc dân tộc mang tên Homelands. Nó khá hay. Quý ngài Grey có một thị hiếu âm nhạc triết chung, tôi quay lại để nghe một bản cổ điển Spem in Alium của Thomas Tallis được chơi bởi Ralph Vaughan Williams. Ôi, Anh chàng lắm chiêu nhiều trò quả là có khiếu hài hước, và tôi yêu anh ấy vì điều đó. Liệu điệu cười tuê ngớ ngẩn này có chịu rời bỏ gương mặt tôi không nhỉ? Mãi mới đến buổi chiều, trong một phút bốc đồng, tôi quyết định sẽ viết email cho Christian. Từ Anastasia Steele, chủ đề Buồn quá đi, ngày, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 16h05, tới Christian Grey. Em chẳng có việc gì làm, đang ngồi nghịch ngón tay cái đây này, anh thế nào rồi? Anh đang làm gì thế? Anastasia Stily, trợ lý của Jack Hai, biên tập viên SIP, từ Christian Grey, chủ đề ngón tay cái của em, ngày ngày 10 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 15 phút, tới Anastasia Stily. Lẽ ra em nên đến đây làm việc cho anh. em sẽ không phải ngồi nghịch ngón tay cái nữa, anh đảm bảo là sẽ khiến chúng trở nên hữu dụng hơn, thực tế là anh có thể nghĩ ra vô số lựa chọn. Anh thì đang làm mấy công việc mua bán và sáp nhập buồn tẻ thường lệ, chúng khô khan lắm. Những email của em ở SIB bị giám sát đấy. Christian Grey, CEO, Grey Enterprise Holdings. Ôi khỉ thật, tôi không hề biết, làm thế quái nào anh ấy lại biết được nhỉ? Tôi giận dữ nhìn màn hình và vội vàng xóa hết những email chúng tôi đã gửi cho nhau đi. Năm rưỡi, Jack lập tức có mặt ở bàn làm việc của tôi. Hôm nay là thứ sáu nên anh ta mặc quần jean với áo sơ mi đen. "Đi uống nhé Anna, chúng tôi thường làm một ly nhanh gọn ở quán bar bên kia đường." "Chúng tôi?" Tôi hỏi, khấp khởi hy vọng. "Ừ, hầu hết chúng tôi đều đi, cô đi nhé." Không hiểu sao, tôi cũng không muốn xem xét kỹ càng sự nhẹ nhõm chảy tràn qua tôi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio của Music EZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi rất thích quán bar đó, tên là gì nhỉ? Quán của 50. Anh đùa à? Anh ta nhìn tôi lạ lùng. Không, cái tên đó có ý nghĩa gì với cô à? Không, xin lỗi, tôi sẽ nhập hội với mọi người ở đó. Cô muốn uống gì? Cho tôi ly bia. Tuyệt. Tôi chui vào nhà vệ sinh nữ và gửi email cho Christian về chiếc BlackBerry. Từ Anastasia Stirley, chủ đề: Thật là quá trùng hợp. Ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 17 giờ 36 phút tới Christian Grey. Bọn em sẽ tới một quán bar tên là 50, sự hài hước mà em có thể khai thác từ cái tên này quả là vô tận, mong đến lúc được gặp ngài ở đó, ngài Grey. AX. Từ Christian Grey, chủ đề thật mạo hiểm. Ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 17 giờ 38 phút. tới Anastasia Steele Cái mỏ là một công việc vô cùng vô cùng nguy hiểm. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề mạo hiểm ư? Ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 17 giờ 40 phút, tới Christian Grey. Thế anh định làm gì? Từ Christian Grey, chủ đề chỉ là Ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 17 giờ 42 phút, tới Anastasia Steele. Tôi quan sát, quý cô Steele ạ, tôi sắp được gặp cô rồi, đến sớm bao giờ cũng có lợi hơn đến muộn mà, bé yêu. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings Tôi nhìn lại mình trong gương, một ngày mà đã tạo ra thật nhiều khác biệt, má tôi hồng hào hơn, đôi mắt tôi trở nên lấp lánh, nhờ Christian Grey đấy, chỉ một email đấu khẩu với anh ấy cũng đủ để một cô gái trở nên thay đổi. Tôi cười sảng sỡ trước gương, rồi vút phẳng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà Taylor đã mua cho. Hôm nay tôi cũng diện chiếc quần jean yêu thích nữa. Hầu hết phụ nữ trong văn phòng này đều mặc quần jean hoặc váy ngắn bồng bềnh. Tôi cũng phải đầu tư một, hai chiếc váy như thế mới được. Có lẽ cuối tuần này tôi sẽ đi mua và dùng tửa xét mà Christian đã đưa cho tôi khi bán nàng Wanda, chiếc Battle cũ của tôi. Khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô Steele? Tôi quay lại chờ đợi, một cô gái trẻ nhợt nhạt thận trọng tiến đến chỗ tôi. Cô ta trông như một hồn ma, tái nhợt và vô hồn một cách kỳ lạ. Cô Anastasia Steele phải không?" Cô ta nhắc lại, vẻ mặt bất động như tượng, dù cô ta đang nói. "Vâng." Cô gái ngừng lại, chằm chằm nhìn tôi từ khoảng cách gần 1 mét trên vỉa hè, tôi cũng đứng yên nhìn cô ta. "Ai vậy nhỉ? Cô ta muốn gì?" "Tôi giúp gì được cho cô?" Tôi hỏi, "Mà sao cô ta biết tên tôi?" "Không, tôi chỉ muốn nhìn cô." Giọng cô ta khẽ khàng một cách kỳ quái. Giống như tôi, cô ta có mái tóc đen tương phản hoàn toàn với làn da trắng, mắt cô ta màu nâu như rượu bon bon nhưng phẳng lặng, chẳng có tí sức sống nào trong chúng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch, hằn sâu một nỗi buồn. "Xin lỗi, có vẻ cô đã biết về tôi." Tôi nói, cố lờ đi sự cảnh giác đang dâm dăn dập sưng sống mình, nhìn gần hơn, cô ta châm kỉ cục, mái tóc rối bời, dáng vẻ lôi thôi. Bộ đồ cô ta đang mặc rộng hơn hai cỡ, kể cả chiếc áo chuồng đi mưa được thiết kế cẩn thận. Cô ta cười vang, một âm thanh trói tay lạ lùng càng làm tôi thêm lo lắng. Cô có thứ gì mà tôi không có nhỉ? Cô ta buồn bã hỏi, nỗi lo lắng của tôi chuyển thành sợ hãi. Tôi xin lỗi, cô là ai? Tôi ư, chẳng là ai cả. Cô ta luồn tay qua mái tóc dài ngang vai... Khi làm thế, tay áo choàng vén lên để lộ một lớp băng gạc vấy bẩn quấn quanh cổ tay cô. "Trời ơi! Ngài tốt lành Costili." Nói rồi cô gái quay gót bước đi, còn tôi vẫn đứng như cắm rễ trên đường, tôi đứng nhìn cho đến khi dáng người yếu ớt của cô ta khuất khỏi tầm mắt, biến mất vào đám người đang túa ra từ những văn phòng khác nhau. Thế này là thế nào nhỉ? Bối rối Tôi băng qua phố tới quán bar, cố gắng tiêu hóa những gì vừa diễn ra, trong khi cô nàng tiềm thức của tôi ngóc cái đầu xấu xí và giít lên. Cô gái này hẳn phải xinh dáng gì đó tới Christian rồi. Năm mươi là một quán bar ồn ào như hàng động với cờ bóng chày và tranh ảnh quảng cáo treo đầy tường. Jack đã ở đó với Elizabeth, Connie, một biên tập viên khác. Hai anh chàng từ phòng tài chính và Claire ở quầy lễ tân, cô ấy đang đeo đôi hoa tai tròn bằng bạc, đặc trưng không lẫn vào đâu được. "Chào Anna." Jack đưa tôi một chai bút. "Nâng cốc nào." "Cảm ơn anh." Tôi lẩm bẩm, vẫn còn run rẩy sau cuộc chạm trán với cô nàng ma nữ. "Nâng cốc." Chúng tôi cụm trai rời rạc tiếp tục câu chuyện với Elizabeth. Claire mỉm cười ngọt ngào với tôi. "Vậy tuần đầu tiên của cậu thế nào?" Cô ấy hỏi. Cảm ơn cậu, tất cả ở đây có vẻ ai cũng thân thiện. Có vẻ hôm nay trông cậu vui hơn hẳn đấy. Thứ 6 mà. Tôi nói nhanh, thế cậu có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa?